Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác Chương 13, Quách Gia Thuyết Phục trương lãng khí thế không ngăn chặn được đối phương, ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu mãnh liệt của đối phương. Thật sự là chuẩn bị không kịp, trong nội tâm thầm kêu cha mẹ. Nét mặt lạnh lại, hoàng thủ đao toàn lực xuất kích, không chút do dự, hai người qua lại đánh khoảng 30 chiêu. Toàn bộ chiến trận chỉ nghe thấy tiếng đau thương va chạm. Tư thế hào hùng. Kích động nhân tâm, trong thời điểm mấu chốt, trình dục bấy giờ thu binh lại, không phải y nhìn ra được sự khó khăn của trương lãng, mà là xem hai người đánh nhau thật sự là hung hiểm vạn phần. Không chỉ chính mình hải hùng khiếp vía, mà ngay cả từ thứ cũng lo lắng không yên, đổ mồ hôi lạnh. Không thể tưởng tượng được tôn sách lại dũng mãnh thiện chiến như vậy, tuy trong nội tâm rất kinh ngạc về võ nghệ của trương lãng, nhưng vạn nhất có điều không hay xảy ra, từ châu binh biết làm gì cho phải. Trương lãng trong nội tâm thở dài một cái, thiếu chút nữa muốn ôm lấy hai người. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, chiến bã quay đầu trở lại, cố hết sức không cho tôn sách chứng kiến hai tay mình đang kịp lực phát trung, cố tình nở nụ cười, tôn bá phù quả nhiên là anh hùng đương thời. Chỉ tiếc ngươi lại là thủ hạ của viên thuật. Đáng tiếc cho một nhân tài như người, ánh mắt tôn sách hiện lên một thần sắc phức tạp, không thể không nghĩ một đằng nói một nẻo, trương tướng quân cớ gì lại nói ra những lời ấy. Viên tướng quân đối đãi với ta ân trọng như núi, như thế nào lại mai một tài hoa của ta, trương lãng mắt sáng như sao, như thế nào lại không nhìn ra vẻ mặt của tôn sách có chút bất đắc dĩ, liền dục ngựa quay đầu lại, mỉm cười thần bí, nếu như bá phù ở chỗ viên thuật có cảm giác không được toại nguyện thì có thể đến từ châu. Lãng ta luôn hoan nghênh chào đón, tôn sách trên mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, lãng tránh chủ đề, thản nhiên nói, trương tướng quân võ nghệ siêu cường. Ngày sau nhất định phải phân cao thấp, trương lãng miễn cười rồi bạc binh quay về thành. Tôn sách tinh thần có chút không tập trung, cùng trình phổ quay đầu trở lại đại trại, trở về nội thành, trương lãng lúc này mới thở vào một hơi. Bởi vì kịch liệt đại chiến đã khiến hắn bị hao tổn sức khỏe, lại có cảm giác thoát lực, toàn thân ướt đẫm, chân tay mềm nhũng, thiếu chút nữa là ngã phịch xuống đất. Trong nội tâm của hắn rất bội phục võ nghệ của tôn sách, công sách đã cùng với trương liêu đánh nhau cả buổi rồi mới đến mình. Như vậy thể lực của y tuyệt đối mạnh hơn mình vài phần Mọi người cùng nhau nói về võ dũng của Tôn sách Tất nhiên là không phải nói chơi Qua vài ngày Dưới thành hưu dị Tiên thuộc lại phái binh khiêu chiến Trương Lãng lại phái người ra ứng chiến Đôi bên lẫn nhau có thắng có bại Lúc này quách gia phụng mệnh Trương Lãng Ngồi khoái mã đến đan đồ gặp mặt binh mã trách dung Trương Lãng trong số mọi người chọn ra quách gia để làm chuyện này Bởi vì nó rất quan trọng Nếu như làm không tốt ba mặt thụ địch, thì khi đó tâm huyết của mình sẽ bị hủy hết. Mà trong lòng hắn, quách gia là người việc đáng làm sẽ làm. Ánh mắt, trí tuệ, ứng biến, khẩu tài đều xuất chúng, đây là nhân tố khiến y nếu xuất mã thì sẽ thành công. Một vạn binh mã của trách dung cao thấp không đều, tố chất rất thấp, chiến lực không đáng kể, đều là do dân chúng địa phương tụ thành. Vừa vạn đang nghỉ ngơi trong doanh trại dưới chân núi Bắc Cố, quách gia liền sinh vào cầu kiến. Trách Dung và Tiết Lễ đang ngồi trong lều cùng nhau thương nghị đối sách, bỗng nhiên có binh sĩ tiến vào báo cáo, nói là có quách gia từ châu cầu kiến, trách Dung và Tiết Lễ nhìn nhau, đều đọc được sự khó hiểu trong mắt đối phương, trách Dung đôi mắt nhỏ, miệng rộng, mặt dài. Do có sự săn sóc nên làn da thập phần bóng loáng. Lúc này đôi mắt nhỏ lóe lên, trong mắt đảo qua đảo lại, cảm giác người này vô cùng có giả tâm, y vừa trầm tư vừa nói, quách gia này có nên được xem là khách không? Chúng ta đã phản trương lãng, còn đến đây nói cái gì? Chi bằng giết đi cho rồi, tiết lễ lắc đầu, đừng gấp, cứ để xem hắn nói cái gì. Đến lúc đó giết cũng chưa muộn, đôi mắt khí của trách dung lại đảo qua, nét mặt âm hiểm, cười nói, đã như vậy thì có thể phái 50 đao phủ, ẩn nước ngoài lều. Để xem ta treo đùa quách da, sau đó rớt ly làm hiệu, một lần giết sạch, tiết lễ trên mặt cũng hiện lên nụ cười gian, gật đầu nói, như thế rất tốt. Chỉ trong chốc lát, quách Gia ngẩn đầu ưỡn ngực, khí chất hào sản bước vào trong trướng, sắc mặt ung dung, không một vẻ khẩn trương, y rất thông minh, như thế nào lại không nhận ra lần này hung hiểm vạn phần. Nếu có sai lầm thì đầu và người sẽ ở hai nơi. Nhưng bản thân mình có hùng binh thiết giáp, miệng có đao kiếm mâu kích, cũng được xem như bách vạn đại quân. Từ đó có thể tỏ ra thông dong, chẳng việc gì phải e ngại, sát khí bên ngoài căng lều làm sao mà thoát khỏi cặp mắt của mình. Trách Dung, tiếc lễ lòng muôn giả thú, chính mình như thế nào lại không biết, hoàn toàn không e sợ, sắc mặt thoải mái, nhìn hai người kia đang nở nụ cười âm hiểm nhìn mình thì không khỏi miêm cười kinh miệt trong lòng. Trách Dung đôi mắt nhỏ cẩn thận dò xét trên người Quách Gia một phen, kêu căng nói, Quách Gia, ngươi không phải đang cùng với trương lãng nam chinh sao? Như thế nào lại có thời gian rảnh đến đây? Quách Gia cười nhạt một tiếng, không thèm để bụng sự kêu căng của Trách Dung, chậm rãi nói. Chúa công ta gần đây đã chiếm được khu dị, chợt nghe thấy hai vị tướng quân mưu phản giết chết triệu dục, hiến Quảng Lăng vào tay Lưu Diêu thì đặc biệt lệnh phái quách gia đến đây một chuyến, tiết lễ cười to, nét mặt thật phần đắc ý, cực kỳ lớn lối nói, đúng là có việc như vậy. Quảng Lăng ta đã nhường cho Lưu Diêu. Trương lãng tiểu nhi tự lĩnh từ Châu, hắn có bản lĩnh gì chứ? Còn có thể cưới Mỹ nữ từ Châu Mi Hoàng làm vợ? Hừ, quách gia sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Không nể mặt, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần bằng sự bất kính của ngươi vừa rồi với chúa công thì đầu ngươi có thể rơi xuống đất rồi đấy, trách dung và tiết lễ hai người nhìn nhau cười phá lên. Trách dung đứng dậy, âm hiểm cười nói, trương lãng tại hô dị cùng viên thuật đánh nhau chính là ngươi chết ta sống đấy. Ở đâu mà bận tâm đến quảng lăng? Còn lưu đại nhân thì sớm lãnh binh lên bắt. Từ châu sớm đã là vật trong túi. Ta thấy ngươi rất có trí tuệ, chi bằng đi theo ta. Bằng không thì, hắc hắc, đừng trách ta ra tay tàn độc, chương 14, cách dung giao động. Tiết lễ trong tay cầm ly, chỉ cần quách gia chống cự, thì ngược lại sẽ quan ly làm hiệu. Một đám người xông tới, bắt y giết chết, quách gia đối với sống chết trước mắt đã lộ ra bản tính không câu nệ, ngẫn đầu cười dài, thật là buồn cười và đáng yêu đến cực điểm. Hai người các ngươi đều một chân bước vào quan tài mà còn không biết tình cảnh của mình thật quan ủng cho Chúa Công đã có lời khen ngợi các ngươi, Tiếp lễ giận dữ, đứng lên lạnh lùng nói, quách gia, ngươi là tự tìm đường chết, nói xong liền ném cái ly trong tay xuống dưới đất, ngoài cửa liền có một tên đao phủ tiến vào, nắm chặt quách gia, tựa như muốn bắt ra ngoài, quách gia từ đầu đến cuối không đổi sắt, đẩy tay đao phủ xuống, cười ngạo lên, thật là đáng hận, không ngờ Chúa Công lại nhìn lầm người, không thể tưởng tượng được quách gia ta anh hùng cả đời, nhưng lại bị hai đống mộ trung xương khô này đi trước một bước. Thật sự là buồn cười, trách dung suy nghĩ liền thay đổi. Đôi mắt nhỏ hiếp lại, giống như đang suy tính điều gì, liền hét lớn, chậm đã, quách da lửa giận đầy người, khóe miệng cười lạnh, khuôn mặt anh Tuấn không hề bận tâm, hào sản mà đẩy tay đao phủ ra, vỗ vỗ vạt áo dính bụi, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, sao không giết ta? Đang chờ ngươi động thủ đây, trách dung hừ một tiếng, Hôm nay chính là cho ngươi một cái chết thống khoái Vì cái gì mà nói chúng ta là mộ trung xương khô Quách gia nghe xong liền không nhịn được Cười ha hả Thẳng tay treo đùa trách dung hai người Nhìn gương mặt của hai người bốn phía chẳng phải giống cái quan tài sao Các ngươi cho dù có chăm sóc cỡ nào thì bên trong vẫn là xương cốt vô năng Nhát gan, nhu nhược, dơ bẩn Ngay cả chó săn cũng không thèm Không phải mộ trung xương khô thì là cái gì? Trách Dung và Tiết Lễ đồng thời giận dữ Nét mặt chuyển sang màu xanh Tiết Lễ riết cào Người đâu Mau đem hắn ra ngoài chém cho ta Ngay khi đao phủ vừa kéo Quách Gia trong nháy mắt quát lớn Khoan Tiết Lễ cuồng nộ nói Ngươi còn lời gì muốn nói Quách Gia trấn định nhìn Trách Dung và Tiết Lễ Khóe miệng lại hiện lên nụ cười Khiến cho hai người kia thập phần khó hiểu Sắp chết rồi Còn có chuyện gì vui vẻ như vậy Quách Gia chậm rãi nói Các ngươi thật sự không biết hay là giả bộ không biết. Lưu Diêu đang chuẩn bị giao mổ, chỉ chờ các người đến mặt lăng thôi. Trách Dung và Tiết Lễ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không tin. Trách Dung trả giận nói, Quách Gia, không cần vì mạng sống mà nói ra những lời che chắn như vậy. Quách Gia hai mắt bỗng nhiên trở nên sáng lóng lánh, nhìn chầm chầm vào Trách Dung, nói từng chữ một, tin hay không thì tùy ngươi. Tiết lễ hai người đương nhiên sẽ không bị những lời nói phiến diện của Quách Gia làm cho sợ hãi. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chiếm mặt lăng dân lên cho Lưu Đại Nhân. Ông ấy đang muốn thăng quan cho chúng ta đây. Quách gia nghe xong, nhịn không được dễu cợt, lại để cho trách dung cảm giác mình rất quốc tức. Quách gia không cho là đúng nói, các ngươi nói thật là hay. Ngày đó Lưu Diêu bị viên thuật tìm đến, khi hắn ta gặp rủi ro, là ai tiếp đại hắn. Nhưng hiện tại lại có kết cục như thế nào, hai người đồng thời nhớ lại lịch dương ngô cảnh. Sau khi Lưu Diêu bị viên thuật tìm đến, nếu như không có ngô cảnh thì không biết hiện tại sẽ có cảnh ngộ như thế nào. Nhưng Lưu Diêu chẳng những không cảm tạ, lại còn cạn tàu ráo máng, chiếm lấy địa bàn của hắn, tìm tới lịch dương, sắc mặt hai người lâm vào trầm tư suy nghĩ. Quách gia không ngừng nói, hôm nay hai người các ngươi dân quảng lăng cho Lưu Diêu, vận khí tốt thì cho các ngươi làm quan, Nếu vận khí không tốt thì các ngươi so với ngô cảnh còn thảm hơn, hai người nét mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ. Quách gia rèn sắt khi còn nóng, cười hắt hắt nói, nếu như Lưu Diêu muốn giao hảo với Chúa Công. Nói không chừng đầu của các ngươi chính là lễ vật tốt nhất, hai người dưới những lời nói như đao ảnh kiếm của Quách gia, rốt cuộc rối loạn lòng người. Khiến Quảng Lang cho Lưu Diêu, cũng chỉ là muốn hướng đến cái tốt, chứ không muốn hướng đến cái xấu. Hiện tại tưởng tượng, càng cảm giác hậu quả rất đáng sợ. Chủ yếu Lưu Diêu người này làm việc quá tuyệt tình, lúc ấy Ngô Cảnh có ơn cứu mạng hắn. Lại thật không ngờ lại bị Lưu Diêu đánh ngược trở lại, trách dung vẫn không chịu chấp nhận, hương ngạnh nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Hắn cũng chỉ vì muốn phát triển thế lực của mình mới làm như vậy. Điều đó chứng minh bản lĩnh của hắn ta, quách gia bỗng nhiên vỗ tay, cười nói, nói rất hay, nhưng ai dám khẳng định Lưu Diêu vì muốn kết giao hảo với chúa công mà bắt hai người đem làm lễ vật, trách dung tròng mắt xoay động, lạnh giọng khẽ nói. Lưu Đại Nhân cớ sao lại muốn kết giao với Trương Lãng? Đại quân của hắn thế như trẻ tre, có thể chiếm lấy từ châu. Quách gia miễn cười lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, giải thích, tướng quân có chỗ không biết. Lưu Diêu là hạng người vô năng. Chúa công đánh hạ hô dị, mục tiêu đằng sau chính là Mạc Lăng. Lúc này tin tưởng đã khô chiên gõ trống chuẩn bị bên trong rồi. Tiếc lễ không tin, Quách gia, người tưởng chúng ta là đứa trẻ lên ba chắc. Đại quân viên thuật có hơn 10 vạn, vẫn chưa lui binh, làm sao có thể công mạc lăng. Ngươi không phải nói chuyện giật gân chứ, quách gia khoát tay, kiên nhẫn nói, tướng quân đương nhiên không biết ảo diệu bên trong. Chúa công đã cùng lưu biểu bí mật kết đồng minh. Binh mã Kinh Châu tùy thời có thể từ vung ven sông xuống hoàn thành. Viên thuật nội địa thụ địch, có thể nào không lui, chúa công tiếc cho hai người là nhân tài khó có, cho nên mới cho quách gia ta đây đến nói chuyện với hai người. Hai người rốt cuộc trên mặt bắt đầu biến sắc, quách gia thấy vậy, liền chặt lưỡi nói tiếp, chúa công biết hai vị tướng quân có trí lớn, lại tài hoa hơn người, nguyện ý cho các ngươi làm thái thú Quảng Lăng, sau đó chia nhau Dương Châu, Trách dung bởi vì giả tâm muốn được chia đều Dương Châu dụ dỗ thật lớn, nhưng thần trí bừng tỉnh, thanh âm lạnh lùng, trương lãng tất nhiên là sợ lưu diêu xuất binh Quảng Lăng, thẳng đến từ Châu, cho nên mới nghĩ ra kế sách này, quách gia thở dài, cố ý ra vẻ tuyệt vọng nói. Hai vị tướng quân, các ngươi sao không cẩn thận ngẫm lại. Viên thuật đại quân vừa lui, chúa công lập tức phái binh cướp lấy Quảng Lăng. Đại quân lưu diêu ở đâu mà ngăn cản được tướng sĩ từ châu, hai người cảm thấy rất là chí lý. Chủ yếu là trương lãng cùng binh sĩ của hắn quá lợi hại. Bình giặc khăn vàng, lui Tào. Hiện tại lại đánh bại viên thuật, chương 15, Tào Tháo lo nghĩ. Cách dung tâm bị dao động, thế nhưng vẫn tìm vấn đề mà nói. Đương lãng đối với triệu dục đối đãi thật tốt. Ta giết cả rồi, làm thế nào cam tâm chứ? Quách gia cười ha hả nói, chúa công đối với việc này đặc biệt sai ta đến cảm ơn hai người. Triệu dục bình thường mượn thế lực gia tộc của mình tại từ châu nói thẳng không hối. Chúa công muốn biểu hiện rằng mình rộng lượng, cho nên bất đắc dĩ mới dung túng triệu dục. Hôm nay hai vị tướng quân giết triệu dục, chúa công phải ngầm vụn trọng cao hứng đấy. Quách gia nhìn thấy hai người này đang giao động thì từ trong ngực áo lấy ra một phong thư, giao cho đao phủ bên cạnh, bảo gã đưa cho trách dung, hai người thần sắc mờ mịt nhận lấy phong thư rồi mở ra xem, dần dần trên mặt hiện ra sự kinh ngạc, dường như không tin, trách dung hiển nhiên là đã bị những lời của trương lãng trong thư làm cho động giả tâm. Chẳng qua là vẫn còn cẩn thận nói, người nào dám cam đoan lời của trương lãng là thật. Nếu hắn cũng như Lưu Diêu rút cầu qua sông thì hai huynh đệ ta lại càng chết không có chỗ chôn. Quách gia nắm mắt vô cùng chính xác tâm tính của bọn chúng. Từ Lưu Đại Nhân đến bây giờ gọi thẳng kỳ danh. cách dung hai người này tâm trí bắt đầu dao động mãnh liệt. Chỉ cần thêm chút sức thì chuyện sẽ thành công. Quách gia thừa dịp truy kích, tất cao giọng nói, chúa công ta nói là làm. Chuyện này chỉ cần hai vị đồng ý, tất chiêu cáo thiên hạ. Chủ ta luôn thủ tính với người thì làm sao thất tính với thiên hạ, hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng giống như hạ quyết tâm thật lớn. Trách dung trầm giọng nói, được, bọn ta sẽ lui về Quảng Lăng, nguyện cùng trương lãng kết làm răng môi. Nếu như lưu diêu phái người tấn công, từ châu cần phải phái binh trợ giúp. Nếu không thì Quảng Lăng cũng khó mà giữ được, quách Gia trong nháy mắt hiện lên một tia thần sắc khiến cho người ta khó nắm bắt, trong lòng như trút được gánh nặng. Chẳng qua y không tỏ ra đắc thắng, vui mừng. Mà cuộc nói chuyện này cũng nằm trong dự liệu của y, liền gật đầu nói, điều đó là dĩ nhiên, ba người hàng huyên một lát rồi quách gia cáo từ rời đi, trương lãng cùng với viên thuật dằn co lẫn nhau ở hô dị mấy ngày liền, lúc này, từ châu truyền đến một tin tức vừa mừng vừa lo. Mừng là đại tướng viên quân cầu nhi, phó tướng Lương Cương mang theo 5 vạn binh xâm nhập từ châu trong vòng mấy trăm dặm, đã bị cao thuận lãnh binh đánh cho tan tác. Cầu nhi thua chạy, còn Lương Cương thì chết trận cùng với Lý Phong cướp lương thực thất bại, phải đóng quân lại Từ Châu, tiến thoái lưỡng nan, lo chính là Tào cùng với Lữ Bố đại chiến gần sắp kết thúc. Thừa Diệp Trương lãng suất chinh Dương Châu, ra sức chọn người, điều hạ hậu uyên lãnh một vạn tinh binh, đóng quân tại Sơn Dương, yên tĩnh quan sát Từ Châu. Mặc dù tên của y là Vi Minh Quốc, nhưng giả tâm lại có thể thấy được dễ dàng, đánh bại Cao Thuận và Lý Phong Còn chưa kịp hồi phục thì hạ hậu uyên thừa dịp chỗ trống mà nhảy vào thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thì ra tào tự biết trương lãng đánh hạ hưu dị, tùy thời chuẩn bị tấn công thọ xuân nên trong lòng hết sức lo lắng. Bởi vì hắn ta biết trương lãng chính là rồng bay lên, chỉ cần cho hắn không gian nhất định để phát huy, khi đó có thể bay lên 3.000 dặm, nhất định sẽ trở thành một chướng ngại lớn cho việc bình định thiên hạ của mình. Ông ta muốn mượn cơ hội này xâm lớn từ châu, nhưng lại phạm phải lử bố. Vốn định chia ra hai nửa, Tuần Úc lãnh binh đối kháng lử bố, còn mình thì tái chiến từ châu, tạo đem chuyện này nói cho mưu sự. Tuần Úc liền khổ dáng, tướng quân không thể. Ngày xưa cao tổ bảo vệ phần đất quan Trung, quan Võ đã thấm sâu vào con cháu thiên hạ. Có cường công, có lui ra nhưng thủ vững. Mặc dù có điều khó xử nhưng sẽ thành nghiệp lớn. Tướng quân quản duyện châu, húng chi sông, núi là quân sự trọng yếu, nay lử bố tấn công riêng thiệu lại như hổ đến từ Hà Bắc. Nếu như lúc này lấy Từ Châu, binh mã ở lâu vẫn chưa phá được, lại còn bị lử bố trì hoãn, thì khi đó chuyện Châu sẽ bị nguy. Từ hư dị đến Từ Châu, ngồi khoái mã cũng mất 10 ngày, nếu Từ Châu phá không được, chúa công giống như không có rễ chi bình, thì nơi nào còn thuộc về. Nay Đào Kim đã chết, Trương Lãng uy vọng rất cao. Dân chúng Từ Châu rất tin tưởng Trương Lãng, tất nhiên là sẽ giúp Trương Lãng tự chiến. Chúa công vứt bỏ Duyện Châu mà lấy từ Châu, lần này bình định Duyện Châu, tiến thủ Hà Bắc thì đều là đế vương lập nghiệp. Xin chúa công hãy nghĩ lại, tào sắc mặt âm trầm, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đôi mắt hiếp lại, phất tay áo nói, trương lãng người này hùng tài đại lược. Mọi chuyện đều có dự kiến trước. Nếu như không thừa dịp cắt đi đôi cánh của hắn thì ngày sau sẽ là một đại họa, tuần Úc mỉm cười tự tin, chủ công. Từ con đường phát triển của trương lãng có thể thấy được hắn lấy từ châu làm căng cơ. Sau lấy hưu dị, thọ xuân. Tiếp theo tất nhiên là hạ lưu đông trường giang. Từ bàn cổ khai thiên đến nay, thành nghiệp từ Bắc đến Nam trong thiên hạ chiếm đa số, nhưng thống nhất thiên hạ từ Nam chí Bắc là không có tiền lệ. Phương Bắc mặc dù chiến loạn nhiều năm, nhưng dân phong cường hãn, lại chịu được khó nhọc. Còn dân phía Nam thì lại không quả quyết, không đủ kiên nghị, lại không thể chịu khổ nhiều người chỉ thích an nhàn. Vả lại, địa lý của Hoa Hạ từ tây đến đông, cao thấp mở ra, phương bắc rất nhiều bình nguyên và cao nguyên, phía nam mạng lưới sông ngòi dày đặc. Hoa Hạ chia làm ba bộ phận, lấy quan Trung cùng thuộc vì làm cánh tây, lấy Sơn Tây, Viễn Lạc, Kinh Châu làm cánh trung, lấy U Châu, Ký Châu cùng Giang Đông làm cánh đông. Một loại là chiếm lĩnh cánh tây, mưu đồ cánh trung, ác Bách cánh đông. Mà từ đó. Từ cánh Đông khởi binh, trước chiếm lấy cánh Tây, sau đó gây sức ép cho hướng Nam, cho nên muốn thành nghiệp cũng không thể không chọn phương thức tùy Tây sang Đông, từ Bắc đến Nam để thống nhất Trung Nguyên. Bởi vậy có thể thấy được trương lãng trước chiếm từ Châu, sau mưu đồ Hoài Nam, rồi đến Giang Đông thì chính là tự rước thất bại. Vô bá vương khí, nhiều nhất là chỉ có thể thành một chư hầu, về sau chẳng có gì, Tào sau khi nghe Tuần Úc giải thích thì cúi đầu trầm tư, nhưng vẫn không yên lòng cuối cùng phái ra một vạn nhân mã, lặng yên theo dõi kỳ biến, chương 16, viên thuật cạn lương. Trương Lãng sau khi biết được tin tức, trước tiên tụ tập mưu sự, thượng nghị biện pháp, trình dục theo Trương Lãng lãnh binh xuất chinh mấy ngày nay, người gầy thì không nói, da cũng đen không ít, nhưng lại lộ ra sự tinh luyện, hai mắt tin anh, Tàu là sài lan mảnh hổ, chúa công thực lực bây giờ còn chưa đủ để đối kháng. Phương thức tạm thời tốt nhất là kết đồng minh với Tàu. Sau lữ bố, địch nhân lớn nhất mà Tàu tuyệt đối không tha sẽ là chúng ta. Còn viên thiệu thì đã rõ ràng rồi, chỉ cần chúa công phái người biết ăn nói, nguyện cùng ông ta liên thủ phá viên thiệu, ông ta tất sẽ trong cái được cái mất mà đưa ra lựa chọn. Nhìn ông ta chỉ phái hạ hậu viên lãnh một vạn binh mã đóng quân tại Sơn Dương thì đã biết được dụng ý của ông ta, từ thứ bây giờ càng giống như một gã sinh viên tốt nghiệp tài cao, có năng lực rất mạnh, nhưng lại thiếu chút kinh nghiệm. Rất nhiều chuyện cũng đợi cho Điền Phong, trình dục phát biểu xong rồi mới dám nói ra ý kiến của mình, mặc dù cũng trẻ tuổi như quách gia, nhưng quách gia trời sinh tính không câu nệ, thường binh thoát hiểm, gan lớn nhiều thay đổi. Mà từ thứ thì ngược lại, trời sanh tánh trung hậu, làm việc từng bước, vững vàng trầm ổn, nhưng dưới trướng trương lãng trải qua nhiều chuyện như vậy, niềm tin cũng từ từ tích lũy. Lúc này nói với trình dục, trình tiên sinh nói rất đúng. Tào loạn thế kiêu hùng. Từ nhỏ ra thế bình thường nhưng 20 tuổi đã giữ chức lạc dương bắc bộ ý. Tào Tháo là người am hiểu quyền mưu, giỏi ứng biến. Sau khi Khăn Vàng chi loạn bột phát, Tào lên làm đô ý, đánh bại loạn Khăn Vàng. Không lâu sau lại xảy ra động Trác chi loạn. Tào tuy bề ngoài kỵ binh dũng mạnh, nhưng ngày đêm ở Trần Lưu chiêu mộ nghĩa binh. Đầu năm, hơn 10 chư hầu phụng viên thiệu vì minh chủ mà phạt động Trác. Tào được tất nhắc lên làm phấn vũ tướng quân, động Trác thất thủ sau đó tự thiêu thành Lạc Dương đem Hoàng đế trốn đến Trường An Tào một mình đem binh đuổi theo ở Huỳnh Dương bị Lữ Bố đánh bại Mặc dù vậy nhưng ngoài việc bảo vệ thực lực thì trong lòng còn có an nguy của bá tính không lâu sau khi chư hầu của mình giải tán tào lãnh binh tiến vào chiếm giữ Hà Nội sau đó tấn công Sơn tặc ở Liễu Hắc, Bạch Nhiễu, Khôi Cố Hung Nô lại còn đánh bại trăm vạn người của giặc khăn vàng Thanh Châu thu nhận 30 vạn binh Thanh Châu thực lực chưa từng có, tiếp theo, Tào lại đánh bại viên thuật, chinh phạt từ Châu, tru diệp dân chúng chư quận. Có lẽ đây chính vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của ông ta từ khi khởi binh đến nay. Sau lại bị chúa công dụng mưu phải bỏ chạy, đồng thời, Trương Mạc cùng Trần Cung liên kết với Lữ Bố phát động làm phản, duyện Châu phần lớn rơi vào tay Lữ Bố. Song Phương đối chọi mấy tháng, sau lại vì nạn đói nên thối binh. Bây giờ nhìn lại, Lưu bố đã ngăn không được Tàu một bước đi tới. Người này văn thao võ lược, mọi thứ đều tinh thông, tuyệt đối là loạn thế kiêu hùng, từ thứ thuộc như lòng bàn tay, nói đến Tàu là thao thao bất tuyệt. Trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Xem ra thì y cũng hết sức thưởng thức Tào. Trương Lãng đã đọc qua sách sử, đối với Tàu cũng có chút hiểu biết. Nhưng khi nghe những gì mà từ thứ nói, cảm giác lại có chút bất đồng. Trong lòng có chút gì đó cho là không phải. Không người nào lại thích thủ hạ của mình trước mặt mình khen ngợi người khác, nhưng hiện tại lòng dạ của mình còn đang suy nghĩ, nên không để bụng chuyện này. Trình Dục cũng tràn đầy đồng cảm, thở dài nói, Tào hẳn là đối thủ lớn nhất trong việc chúa công bình định thiên hạ. Người này hết sức đại khí, lại tài hoa. Vô luận ánh mắt về chính trị, quân sự đều có chỗ độc đáo. Lại càng không theo một khuôn mẫu, chỉ cần có tài là dùng. Mặc dù tàn khốc nhưng cũng không bạo ngược lạnh khóc nhưng cũng không phải là vô tình, trương lãng nghe xong khắp người đều lạnh toát. Chẳng những từ thứ sùng bái, mà trình dục cũng than thở không ít, khiến mình càng hiểu sâu hơn về Tào tháo. Ngay cả thủ hạ của tàu mình còn không hiểu hết, lại còn tự phụ mình đến từ thế kỷ 21, lúc này có thám tử vào báo, nói là thủ hạ của viên thuật là Trần Kỷ, trương thế lãnh binh tiếp cận xung quanh, chém giết dân chúng để cướp lương thực, trình dục lông mày nhướng lên, sắc mặt vui mừng nói. Viên thuật sắp hết lương thực rồi, từ tứ cũng hưng phấn nói, vô cùng có khả năng. Năm nay hoài nam nạn châu chấu khắp nơi. Đại quân viên thuật không đủ lương thực tiếp ứng, trương lãng cũng mừng rỡ, thầm nghĩ viên thuật làm ác đa đoan. Lần này xem ngươi còn có chiêu gì nữa không, lại cười hắc hắc nói, vậy chúng ta chỉ cần đóng cửa không ra nửa tuần, viên thuật bất chiến tự loạn, trình dục cùng từ tứ đồng thanh cười to xác nhận, sau đó mọi người thương lượng với nhau. Quyết định một người ngồi khoái mã đến Từ Châu Bảo Trần Khuê đi sứ Tàu để nói chuyện viên thuật Trần Khuê sức khỏe kém Nhiều bệnh Nhưng sống ở Từ Châu ăn nhiều đồ bổ Nên sức khỏe có khởi sắc Càng già càng dẻo dai Hơn nữa, thời điểm công thủ Từ Châu Cha con Trần Khuê có thể đem Tàu và Lữ Bố đùa bẩn Có thể thấy ông ta là nhà ngoại giao xuất sắc đến cỡ nào Ông ta tự nhiên có chỗ độc đáo của mình gần càng già càng cay Thời gian kế tiếp Trương Lãng đóng thành không ra, chờ đợi thời cơ, lại nói 15 vạn binh mã của Viên Thuật mỗi ngày tiêu phí lương thực rất lớn. Hoài Nam năm nay nạn châu chấu hoành hành khiến lương thực không có, tiếp tế lại không kịp. Quân sĩ có nhiều oán giận, Viên Thuật không thể làm gì khác ngoài việc thúc giục quân tốc chiến, nhưng Trương Lãng lại đóng cửa không ra. Đồng thời Viên Thuật lại nhận được tin tức cầu nguy, lương cương chiến bại, không nghĩ tới tam lộ của mình lại liên tục thất bại như thế, khiến giận xanh cả mặt. Hạ lệnh chuẩn bị tấn công thành hô dị, nhưng không ngờ lúc này lại có lời đồn đại binh lưu biểu tiếp cận, thẳng tiến từ vùng ven sông, hù viên thuật đứng ngồi không yên, không biết thật giả, trong lúc lương thảo không đủ, lại có lời đồn như vậy, viên thuật đành chuẩn bị lui binh. Binh tướng Hoài Nam cũng chuẩn bị tốt hành lý, tùy thời triệt thoái phía sau, trương lãng rốt cục đã chờ đợi được cơ hội tốt nhất để đánh quân viên thuật, bắt đầu lấy 2 vạn đan dương binh làm chủ lực, 6.000 kinh kỵ binh làm hai cánh. Kỵ binh mũ sắc liên hoàng mã ở giữa, ba vạn bộ binh trụ ở phía sau, khắp nơi sung phong tiến ra, chỉ chừa từ thứ và trình dục dẫn 3.000 binh lính thủ thành. Kỵ binh từ châu được trang bị ngựa và hoàng thiết đại đao, ưu thế hiển thị rõ. Năng lực sung phong so với trước kia mạnh hơn gấp mấy lần, binh lính lại càng có thể thuận buồm xuôi gió giết địch, công theo hai vạn đan dương binh có tố chất cao, huấn luyện thuần thục, như dòng nước ào xuống, không thể chống đỡ. Binh sĩ của viên thuật vốn đã bất mãn với viên thuật, cộng thêm lời đồn kia khiến binh sĩ không còn tâm trạng chiến đấu, nhớ nhà sốt ruột. Sau khi liên tục chiến bại, mặc dù binh lực có ưu thế, nhưng bị đánh đến hoa rơi nước chảy thì tinh thần ngày càng xa sút nếu như không phải có kỷ linh và tôn sách lãnh binh ra sức tử chiến, ngăn trở từ châu sung phong thì viên thuật đã sớm bị bắt rồi, chương 17, lưu diêu động binh. Trong lúc chiến bại, nội bộ bên trong viên thuật lại mâu thuẫn. Thuộc cấp trần kỹ bất mãn viên thuật, tự lĩnh binh đầu hàng trương lãng, trương huân bởi vì vào sanh ra tử cho viên thuật nhiều năm nay, nhưng kết quả thì lại có thành kiến với mình, liền dẫn thân tính chạy trốn đến hợp vì Bộ hạ chia năm xẻ bảy, chỉ còn có công sách và kỹ linh tử chiến cản ở phía sau, nhanh chóng lui về thọ xuân, binh lực có 15 vạn, nhưng nay chỉ còn có mấy vạn, từ đó viên thuật bại thế đã thành, trương lãng biết nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, hoài nam đã rơi vào trong túi một đường đuổi giết, binh sĩ của mình giống như quả cầu tuyết, nhân mã càng đuổi càng nhiều. Mặc dù xuất hiện chút khó khăn, nhưng Từ Thịnh là người làm việc chặt chẽ, lương thảo lại tốt, nên mới không có tình trạng xuất hiện lương thực chưa đầy. Trong cùng một thời gian, Trách Dung và Tiết Lễ xung Phong nhận việc, đợi Lưu Diêu phạt Từ đến Quảng Lăng bỗng nhiên phản bội, tự mình làm Thái thú Quảng Lăng. Điều này khiến cho Lưu Diêu ngay tại chỗ trận mắt mắng to hai người thay đổi thất thường. Sau đó chỉnh đốn lại binh mã. Khiến đại tướng quân Trương Anh lãnh binh tấn công Quảng Lăng Trách Dung nhận được tin tức Liền cả đêm phái người cầu cứu Trương Lãng Trương Lãng sau khi trải qua mọi người thương nghị Quyết định phái Trương Liêu lãnh binh một vạn trợ giúp Quảng Lăng Hơn nữa Còn giao cho nhiệm vụ bí mật Sau khi đến Quảng Lăng thì giết chết Trách Dung tiết lễ hai người tiếp nhận Quảng Lăng Lại lệnh cho Thái Sử Từ Triệu Vân dẫn Kinh Kỵ binh mấy ngày liên tiếp đuổi theo Còn mình thì dẫn đại quân đi theo sau đó Trình Dục Phúc Mưu nói: Cầu Nhi, Lý Phong dẫn tàn binh bốn vạn quân đóng quân tại tứ châu tiến thoái lưỡng nan, vừa ngăn trở quân ta tiếp liệu chi tuyến. Lúc này đánh bại Viên Thuật, chỉ cần sai người đưa một phong thư, chiêu hàng hai người. Trương Lãng nghe theo, liền phái sứ giả đi sứ. Từ thứ lại nói tiếp: Nếu như quân ta chủ lực toàn bộ đuổi giết Viên Thuật, Lưu Diêu xuất binh tấn công Hu Dị, thì sợ rằng có nguy. Trương Lãng lập tức suy nghĩ: Nếu như đại quân của mình đi hết, Lưu Diêu làm sao mà bỏ qua cơ hội này chứ, sau đó liền phái từ thứ lãnh binh 2 vạn. Tàn bá, luyện vinh trở về đóng quân tại Hư Dị, đợi sau khi bình định xong Quảng Lăng thì hai nơi cùng nhau xuất binh, tấn công Lưu Diêu. Tiếp theo tự lĩnh 5 vạn bộ binh truy kích viên thuật, tình thế tương đối rõ ràng viên thuật binh bại như núi đổ không thể vãn hồi tuy tổ chức phản kích mấy lần nhưng đều bị trương lãng hóa giải, cuối cùng viên thuật dưới sự bảo vệ của Kỷ Linh và Tôn Sách liền lui về Thọ Xuân. Tuy nhiên lúc này tàn binh chỉ có mấy nghìn chiến tướng mấy viên, cộng thêm binh tướng Kỷ Linh già yếu, tổng cộng chỉ hơn 3 vạn, mà Trương Lãng lại một đường truy binh tới Hoài Nam. Chỗ Trương Lãng đi qua những quận huyện đều mở thành mà hàng không dám uy hiếp mũi nhọn của hắn, một đường thế như trẻ tre uy danh lan xa. Trương Lãng dùng hàng binh làm tiên phong 3 vạn binh mã làm chủ lực, từ hưu dị bắt đầu đuổi giết tới cuối cùng vây quanh thọ xuân, trình dục gấp mưu thượng binh phạt mưu hạ binh phạt thành, công thành là hạ, công tâm là thượng. Trước không cần công thành gấp mà làm ra tư thế vây thành trường kỳ sau đó tâm lý chiến bởi vì viên thuật ở Hoài Nam tàn ác đa đoan nhân tâm bất mãn chỉ cần thả nhiều lời đồn lâu ngày tất có động, trương lãng dùng theo kế của trình dục mỗi ngày đều đi trong đêm, bắt đầu cửa Nam nổi trống cửa Bắc phóng hỏa, cửa Đông gào thép chỉ chừa lại một đầu cửa Tây đường thủy, nhất định phải dùng tâm lý chiến để đánh đối phương, không chiến mà khuất. Người quả nhiên một số gian nhân sau khi trải qua lo lắng bắt đầu chạy trốn theo đường thủy cũng bị viên thuật hù dọa hải hùng khiếp vía, hàng đêm không ngủ được mong chờ viện quân. Trương Lãng một bên phái người tới thọ xuân lặng lẽ dò xét địa hình đồng thời phái hắc ưng vệ ẩn vào thành phát ra tin tức ai lấy được đầu viên thuật thưởng 500 lượng hoàng kim. Lưu Diêu biết Trương Lãng lãnh binh tới Hoài Nam, liền phái đại tướng Trương Anh nhận 3 vạn binh đánh Quảng Lăng, tự lãnh binh 5 vạn đánh Hu Dị, tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Trương Anh đâu phải là đối thủ của Trương Lưu binh mã vừa tới Giang Đô, vẫn còn chưa dừng chân thì đã bị Trương Lưu cướp trại áp chế nhuệ khí ngày thứ hai Trương Anh tức giận mà tới, lại không nờ dê nửa đường lại bị binh mã phục kích tổn thất không nhỏ kế tiếp ba vạn binh mã đều bị Trương Lưu liên tục đánh bại có lần suýt mất đi mạng nhỏ đành chịu để sĩ khí xa sút lui về phía bắc mà giữ, sau đó Trương Lưu mở tiệc ăn mừng lại phục 50 đao phủ, trụ qua ba tuần bỗng nhiên tru sát trách dung tiết lễ. Hai người còn chưa hiểu chuyện gì thì đầu đã lìa khỏi đất sau đó binh sĩ nhanh chóng tru sát hơn nờ đảng, chiêu cáo quảng lăng. Hành động lần này của Trương Liêu rất đạt được nhân tâm đặc biệt là triệu thị gia tộc. Đại quân do Lưu Diêu tự chỉ huy tiến đánh hưu dị, cả tháng vẫn không thắng được hóa ra từ thứ sắp đặt kế tử thủ khiến cho Lưu Diêu thúc thủ vô sắc. Lúc này kiều nghi lý phong lĩnh 4 vạn binh mã đồn dương tới hàng từ thứ. Bọn họ thấy viên thuật thua chạy nhận được sự chiêu hàng của từ châu hai người sau khi nhận định thấy viên thuật đại thế đã mất mà trương lãng tuổi trẻ tài cao, cùng hắn lập sự nghiệp thì có tiền đồ hơn, cho nên dẫn bốn vạn quân tới hàng trương lãng, vì lưu diêu vây công hưu dị không được vào thành cho nên hai người lĩnh bốn vạn tàn quân ở bên cạnh xung phong liều chết, từ thứ thấy binh mã dưới thành đã loạn liền quyết định thật nhanh, cho tàn bá lãnh binh một vạn, ra khỏi thành tương trợ, hai mặt xung phong liều chết, kết quả lưu diêu bại lui sau đó từ thứ tự mình trấn an hàng tướng Lý Phong khiến cho hai người vô cùng cảm kích binh mã của Trương Lãng vây quanh Thọ Xuân nửa tháng mỗi ngày cho binh sĩ nổi trống hò hét cung tiễn bắn hàng loạt chiêu hàng thư khiến cho viên binh loạn tâm cuối cùng lời đồng Lưu Biểu xuất binh đã thành sự thật Điền Phong cuối cùng đã thuyết phục Lưu Biểu thành công hai nhà kết thành đồng minh thừa dịp đại quân Trương Lãng vây công Thọ Xuân Lưu Biểu lãnh binh nờ mờ vạn xuất binh ở phía nam ngăn quân của viên thuật không mang viện binh trở lại được lúc này ở bên ngoài Thọ Xuân không ai giúp đỡ Không còn tâm để chiến bọn họ đã biết đại thế đã mất thế cục viên thuật bại đã định. Vương động ở Thọ Xuân có giao hảo với đại tướng Trần Kỷ lại thấy viên thuật chuẩn bị vứt bỏ Thọ Xuân mà đi không để ý tới sống chết của binh ép thì nản lòng thoái chí Ở trong đêm phái thân tính gửi thư cho Trương Lãng nên đón đại quân từ châu vào thành. chương 18, viên thuật hèn yếu. Trương Lãng đại hỷ hắn hạ lệnh cho binh sĩ ăn uống no nê chuẩn bị đoạt thành Hưng Bình Nguyên Niên năm 194 đầu công nguyên. Vương động ở bên trong trợ giúp ế trương lãng mang đại quân vào thọ xuân trương lãng sau khi vào không xâm phạm dân chúng. Quân đội ở bên trong thọ xuân sớm đã không còn sĩ khí không có người nào muốn đối chiến trương lãng không hề trở ngại mà mang binh nhảy vào phủ của viên thuật. Viên thuật biết được bên trong có người làm loạn thì sắc mặt trắng bệt, hối hận không nghe lời dương đại tướng. Hắn vội vàng cùng với thân tính thu dọn đồ đạc chuẩn bị cờ hờ trốn vừa đến đường lớn còn chưa ra ngoài thì thấy binh mã từ châu đằng đằng sát khí phá cửa mà vào. Trong chốc lát đầu óc viên thuật trống rỗng, đầu gối mềm nhũng suýt chút nữa quỳ xuống cu sinh, không còn một chút anh hùng khí khái nào, may mà bên cạnh có kỷ linh và tôn sách đỡ lấy trương lãng nhìn dáng vẽ cầu sinh của hắn mà thờ ơ, viên thuật Việt ác đa đoan tàn bạo bất nhân chết không có gì đáng tiếc, hắn cũng không nói chuyện mà xông tới như lan như báo thẳng tới mặt của viên thuật, chúng tướng cũng tiến lên lên, vây quanh đám người kỷ linh tôn sách, triệu vân điển vi triệu vũ mấy cao thủ hàng đầu đều gia nhập hàng chiến đấu. Đám binh lính kết thành ba tầng vây quanh viên thuật và thủ hạ của hắn, chỉ trong chốc lát, đã chế trụ được trình phổ hoàng cái và hàng đương bọn họ, mà Trương Lãng thì vọt tới trước mặt viên thuật mơ hồ ngửi thấy mùi nước tiểu sau đó thấy hai chân của viên thuật rung rung dưới chân xuất hiện vệt nước, hóa ra hắn không nhịn nổi tiểu ra quần rồi. Trương Lãng bỗng nhiên cảm thấy chán ghét cục thịt ở trước mắt mình từ thế kỷ 21 tới đây, sùng bái anh hùng, chủ nghĩa anh hùng mà Viên Thuật thì làm nhiều chuyện xấu xa lại đứng đầu quân Việt vốn tưởng hắn có bản sự không ngờ rằng lại là loại kiếp nhược vô năng như thế ngẫm lại những binh sĩ xuất sinh nhập tử vì hắn thật không đáng Kỷ Linh đang né tránh mai hoa thương của Triệu Vũ võ nghệ của hắn vốn không bằng Triệu Vũ cộng thêm trong lòng lo lắng an nguy cho Viên Thuật lúc này thấy Trương Lãng dễ dàng bắt được Viên Thuật trong lòng giận dữ nổi gân xanh lên lạnh lùng nói Trương Lãng tiểu nhi không được làm tổn thương chủ nhân của ta hắn hét lớn vung mai hoa thương đánh về phía Trương lãng Hắc ưng vệ hai bên liền lao lên, chăm chú khống chế Kỷ Linh không cho hắn tới gần trương lãng, Kỷ Linh quá to không ngừng khí thế như cầu vòng liên tục dùng tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, thế dũng mảnh dị thường, tuy nhiên Triệu Vũ cũng không vừa lông mày của nàng trợn lên, mặc như la sát mai hoa thương đánh tới xuất động như Linh xà cuốn chặt lấy Kỷ Linh, Kỷ Linh bất đắc dĩ phải đấu với nàng qua và hiệp bị nàng đánh ngã xuống đất binh sĩ xung quanh liền xông lên bắt lấy, Triệu Vũ vỗ bàn tay nhỏ, thu thương mà đứng lên, Nhất động nhất cử đều lộ ra phong thái mê người, đôi mắt đen láy nhìn trương lãng, trương lãng cười nhìn nàng, hai tay nắm lại khóe miệng lộ vẻ khiêu khích khiến cho triệu vũ rạo rực phương tâm, gấp gáp quay đầu đi chỗ khác. Trương lãng cười thầm hắn không có thời gian treo đùa triệu vũ nữa liền quan sát tôn sách đang bị vây khố, thấy hắn phiêu dũng vô cùng, thái sử từ dùng xong tiếp dốc sức chiến đấu vẫn không chiếm được thượng phong, xem ra tôn sách khá cao minh, ngựa dưới chân của hắn cũng lợi hại, đặc biệt những lúc sắp gặp tử vong. Tiềm lực của hắn phát huy gấp 10 phần, trương lãng hai tay nhấc lên, kéo thân hình nặng hơn 100 cân của viên thuật lên mặt đất, hù dọa hắn kinh hãi, trương lãng một bên cầm lấy viên thuật vừa chậm rãi nói, công sách ngươi còn muốn đánh nhau không, công sách ngăn song kích của Thái Sử Từ, thấy tình thế trước mắt thì thở dài lại thêm biểu lộ sợ hãi của viên thuật thì hắn biết đại thế đã mất mình vô lực xoay chuyển trời đất trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng, cuối cùng cắn răng một cái ném thương xuống đất có cảm giác của anh hùng mặc lộ. Tôn sách lặng yên bị binh sĩ trói lại, trên mặt của trương lãng hiện ra vẻ tươi cười, hắn đảo mắt quanh người tôn sách một vòng sau khi thấy tương đối thỏa mãn mới di chuyển lên trên người viên thuật, viên thuật lúc này đã bị dọa cho sợ hãi, thấy trương lãng như ác ma cười nhìn mình thì liên tục gào khóc cầu xin, trương lãng kinh thường ném hắn xuống mặt đất mà nói, chém đầu thì chúng, treo thành ba ngày, chúng ưng vệ xông lên tám người kéo viên thuật sợ hãi như chó chết ra bên ngoài. Kỷ Linh thấy Viên Thuật bị xử ử thì thân hình giãy giụa mạnh liệt, vài tên hắc ưng vệ thiếu chút nữa không địch lại khí lực của hắn. Hắn nghiêm nghị hét lớn. Trương lãng Tiểu Nhi không được làm tổn thương chủ của ta. Trong thanh âm vang lên sự phẫn nộ và tang thương. Ở trong hành lang truyền ra từng thanh âm mắng giận. Đám binh sĩ lặng ngắt như tờ hơi đồng tình với vị đại hán thô mảnh này. Ở phía xa xa truyền tới vài tiếng kinh thiên động địa của Viên Thuật. Sau đó bình tĩnh. Cùng lúc đó sắc mặt của Kỷ Linh từ phẫn nộ trở nên ảm đạm không còn chút ánh sáng. Giống như là người mất hồn vậy, hắn nhìn về phía Trương Lãng mà nói, Kỷ Linh là người của Chúa Công, chết cũng là quỷ của Chúa Công, xin được chết tuyệt không đầu hàng. Câu nói đầu tiên Hồng ngăn tâm ý chiêu hàng của Trương Lãng, lại khiến cho Trương Lãng không có lời nào để quý. Trong lòng Trương Lãng mơ hồ xuất hiện lòng yêu quý nhưng thấy thần sắc của Kỷ Linh kiên quyết như tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật thì biết rằng anh hùng thời cổ coi trọng danh tiết bất giác kính nể Sơn Đông Đại Hán này, trong mắt càng hiện lên vẻ tán thưởng. Đáng tiếc Kỷ Linh theo viên thuật nhiều năm trong tay nhúng quá nhiều máu tươi, hơn nửa hắn cho dù chết cũng không muốn mất đi lòng trung của mình. Ánh mắt sắc bén của Trương lãng nhìn Kỷ Linh nửa ngày, trong mắt không nhìn ra sự e sợ nào của Kỷ Linh, bỗng nhiên rút một cây đao của Hắc ưng vệ bên cạnh, ném xuống đát sau đó quay đầu. Kỷ Linh lập tức tránh Hắc ưng vệ cầm lấy đao, trong mắt hiện ra vẻ hoài niệm, nghĩ lại tình thế tung hoành oai hùng nơi xa trường trước kia, đôi mắt của Kỷ Linh hiện ra vẻ mất mát. Đồng thời lại nhấp nhán sự hưng phấn trước kia, cuối cùng ảm đạm thì thào nói, đau à đau à, ngươi cả đời giết người có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị gãy ở đây không? Hắn nhíu mày siết chặt cuối cùng hạ quyết tâm đồng thời vung tay hô to kêu lên, chúa công, kỷ linh đến, nói xong hắn vung đao tự tận, huyết hoa văng đầy trời, kỷ linh từ từ hy sinh ngã xuống đất, hai mặt trợn trừng giống như không cam lòng, chương 19, ngọc tỷ truyền quốc. Trong lòng trương lãng cảm thấy đau đớn cảm thấy đáng tiếc tuy nhiên chuyện đã tới nước này hắn cũng chỉ có thể kính Kỷ Linh là hảo hán, hạ lệnh cho binh sĩ an tán cho tốt. Bất kể triệu vân thái sử từ hay chúng tướng sĩ đều lộ vẻ tiếc hận, một người trung tâm đáng tiếc là chọn sai chủ nhân. xử lý xong chuyện của Kỷ Linh là đến phiên tôn sách và thuộc cấp, tôn sách cao ngạo ngồi ở trên hành lang không quỳ trong lòng hắn hết sức phức tạp tôn sách và phụ thân của hắn đều trung nghĩa song toàn. Muốn chiêu hàng hắn vô cùng khó khăn cho dù chiêu hàng rồi ở lâu ngày không chừng sẽ phản. Nếu không chiêu hàng chẳng lẽ lại giết hắn. Trương Lãng bắt đầu suy nghĩ nếu như Điền Phong ở đây thì tốt rồi mình muốn gì hắn sẽ biết hắn sẽ nghĩ biện pháp cho mình. Đại đường vô cùng yên tĩnh tất cả mọi người đều chờ Trương Lãng mở miệng vô số ánh mắt đều tập trung lên hắn. Trương Lãng ho nhẹ hai tiếng, lông mày dương lên cảnh giới nói, tôn sách ngươi có nguyện hàng. Tôn sách cười lạnh hai tiếng khuôn mặt tuấn tú kéo dài ra, hai mắt nhìn lên trời không suy nghĩ nói Đại trưởng phu sống có gì vui chết có gì sợ. Chỉ hận tôn sách ta thân không gặp lúc viên thuật là hạ người vô năng. Thần sắc và ngôn ngữ đường đường chính chính. Trương lãng lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là anh hùng khí khái. Trong lòng hắn không đành mà nói. Viên thuật không phải là minh chủ. Người đi theo hắn là bại chiêu. Không bằng ngươi. Lời còn chưa dứt thì tôn sách đã hừ lạnh một tiếng. Đừng mơ tưởng tôn sách ta đầu hàng. Không trung tính thì sống có ý nghĩa. Vì cái gọi trung thần không hai chủ. Vì cậu mạng mà mang tiếng xấu Không phải là điều mà đại trượng phu có thể làm Trương lãng thầm thở dài không cam lòng nói Chẳng lẽ ta thật sự phải giết ngươi sao Tôn sách ngửa mặt lên trời cười dài Trong nụ cười hiện ra vẻ bi thương Hắn thẳng nhiên nói Chém đầu thì đã sao cùng lắm Thì trên cổ có một cái sẹo 20 năm sau Tôn sách ta vẫn là hảo hán Khi đó sẽ cùng với ngươi tranh giành Game sơn nhất quyết phân cao thấp Trương lãng trong lòng rung động mãnh liệt Thật lâu vẫn không thể dẹp loạn đây mới Thật sự là nam tử Cũng chỉ có ở trong sự sách mới có thể thấy, thoát khỏi cái lợi của xã hội, mới cảm thấy được nam tử thời cổ sống có tình có nghĩa thế nào. Lòng của trương lãng vô cùng do dự và phức tạp. Triệu Vân thấy trương lãng âm trầm bất định đầy vẽ do dự thì biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật y ở dưới trướng trương lãng một thời gian làm sao không hiểu trương lãng. Trương lãng bình thường là một người rất yêu tài. Bất kể quyền quý vọng tộc cho tới dân chúng bình thường có tài là hắn coi trọng. Hơn nữa đối với bọn họ vô cùng kính trọng dùng lễ đãi ngộ, tuyệt đối phát từ nội tâm không hề ra vẻ. Tuy nhiên hắn biết rằng tôn sách người này không hề đơn giản, không phải là một người dũng phu, hắn thậm chí còn có giả tâm mà Trương Lãng Chiêu Hàng không được mơ hồ có ý thả hắn đi. Loại người này mà thả ra không khác gì thả hổ về rừng. Lần này sở dĩ dễ dàng bắt tôn sách được là do hắn không được viên thuật trọng dụng. Nếu như lần sau muốn lấy đầu tôn sách thì khó càng thêm khó, một khi hắn có thế lực và địa bàn của mình. Để cho hắn phát triển thì sẽ là đối thủ lớn của Trương Lãng Triệu Vân thấy Trương Lãng không quyết định thì góp lời nói Chúa công tôn sách người này không thể lưu lại nếu như thu hàng hắn sẽ không cam tâm Hơn nữa thuộc hạ hàng đương trình phổ của hắn tận tâm với tôn gia ai dám cam đoan bọn họ không dứt dây tự lập Đây là dưỡng hổ tại thân Còn nếu như thả hắn ra thì cũng giống như thả hổ về rừng Hậu hoạn vô cùng mong chúa công nghĩ lại Tuy thanh âm của Triệu Vân vô cùng trầm thấp nhưng ở đại đường yên tĩnh lá rụng cũng có thể nghe thấy mấy vị đại tướng ở bên cạnh nghe được đều thở dài cho Tôn Sách biết đây là chuyện không có cách nào khác. Hai mắt của Trương lãng Long lanh nhìn Tôn Sách hồi lâu không rời giống như muốn đâm sâu vào lòng hắn vậy, mà Tôn Sách thì thản nhiên không sợ ngẩng đầu ửng ngực. Trong lòng hắn biết Triệu Vân muốn tốt cho mình, cũng không muốn để lại nhiều cường địch cho mình, tuy nhiên kính ý của mình với hắn thì ai có thể hiểu được, cho dù trước kia mình có chơi tam quốc chí. Bắt được một số võ tướng thì việc đầu tiên mình làm cũng là nghĩ biện pháp chiêu hàng bọn họ nếu không được thì không nở giết chỉ có thả. Hôm nay mình trở lại tam quốc sống sờ sờ, càng không có sự nhẫn tâm này. Liên tục trải qua suy nghĩ trương lãng cảm thấy vô cùng buồn bực, cuối cùng quyết tâm nhìn chầm chầm về phía tôn sách mà trầm giọng nói. Tôn sách nếu ngươi không muốn đầu hàng ta cũng không bức bách ngươi, nhưng giữa sống và chết ngươi chọn cái nào. Lời vừa nói ra chúng tướng mơ hồ cảm thấy không ổn, trương lãng có ý định thả tôn sách sao? Tôn sách cũng sửng sờ không ngờ trương lãng lại hỏi như vậy, thấy trương lãng có ý tứ muốn thả mình thì đoán không ra dụng ý mà nói, nếu như không cần đầu hàng tôn sách dĩ nhiên là chọn sống, cũng thế con sâu cái kiến còn muốn sống huống chi là con người, nghe trương lãng nói vậy trong lòng tôn sách nổi lên bản năng cầu sinh, trương lãng khẽ vương tay, ngăn cản không có triệu vân góp lời rồi bắt đầu nhìn tôn sách vừa yêu vừa hận nói, chỉ cần ngươi cho ta lý do thỏa mãn, ta sẽ tha cho ngươi. Trương lãng không biết tại sao ở thời khắc mấu chốt lòng mình lại đột nhiên mềm xuống, không giống tác phong bình thường, trước kia gặp đại sự hắn quyết đoán giải quyết dứt khoát, hôm nay lại do dự không ngừng, có lẽ mình bị tam quốc diễn nghĩa ảnh hưởng quá sâu, trong lòng bội phục mảnh tướng quét ngang sáu quận Giang Đông, khai sinh ra ngô quốc này, kỳ thật trong đầu của hắn đã khắc ghi tam quốc, tôn kiên mất sớm không nói, nếu không có tôn sách thì làm sao có Giang Đông sáu quận sao có nước ngô. Cũng không có chuyện tôn quyền chiếm mấy chục năm căn cơ ở trường Giang. Nếu như cứ như vậy giết tôn sách trương lãng cũng ấy nấy ở trong lòng. Đầu óc của tôn sách nhanh chóng vận chuyển biết đây là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của mình nếu như nắm không chắc thì phải chết ở nơi này. Nhớ tới thủ hạ của trương lãng mảnh tướng như mây mưu sự như núi. Viên thuật binh tới 10 vạn mà cũng bị hắn đánh bại. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là nhận từ châu Mục danh không chính ngôn không thuận những phe phái khác cũng có cớ để thảo phạt. Nghĩ tới đây sắc mặt của tôn sách âm trầm bất định cuối cùng cắn răng một cái ra quyết định, trương tướng quân làm từ châu mục dân tâm đều hướng tới chỉ là không được triều đình tán thành chỉ vô danh hữu thực, nay sách có truyền quốc ngọc tỷ của gia phụ để lại, nguyên dân trước cho tướng quân, sau đó tướng quân đưa lại cho triều đình thánh thượng vì công của tướng quân sẽ phong thưởng, cho tướng quân được danh chính ngôn thuận, chương 20, thả tôn sách. Mọi người đều khiếp sợ không ngờ tôn kiên lại lấy được truyền quốc ngọc tỷ Nhớ tới lúc 18 lộ chư hầu phá đổng Trác, phá được Hổ Lao Quang và tỵ Thủy Quang, đổng Trác Hỏa Thiêu Lạc Dương, mang binh trốn tới trường An Tào Tháo mang binh truy kích Tôn Kiên lãnh binh dập lửa lúc đó Tôn Kiên bỗng nhiên mượn cớ ôm ngưng chiến quay trở về trường sa kết quả có tin tức truyền tới viên thiệu nói Tôn Kiên lui vì lấy được Ngọc tỷ Thái Văn Cơ liền sinh lòng tham, ra lệnh cho Lưu Biểu ở Kinh Châu chặn đường giết Tôn Kiên, từ đó hai nhà kết thù, Tôn Kiên sau khi trở lại trường sa thì vượt sông đánh lưu biểu Kết quả trúng kế bỏ mình, điều khiến cho mọi người giật mình là trước khi Tôn Sách chết hắn lại nói như vậy, đây là một kế sách tuyệt diệu vừa để cho Trương Lãng danh chính ngôn thuận nhận chức từ Châu Mục, có thể cho thấy người này có trí lực thế nào. Chúng tướng sĩ cũng vô cùng kích động loạn thế xuất hiện Ngọc tỷ, chẳng lẽ Trương Lãng có chân mệnh thiên tử? Trình Phổ Hoàng cái bên cạnh bị trói gô sắc mặt lộ ra vẻ ảm đạm chuyện Ngọc tỷ bọn họ đương nhiên biết rõ đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến tôn Kiên phải chết cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của người khác. Sớm biết như thế trực tiếp đưa cho người khác không phải an toàn vô sự sao Tuy nhiên nói đi nói lại Ngọc Tỷ hủy đi mạng của Tôn Kiên Nhưng lại cứu mạng Trương Lãng Xem như là Huề nhau Công sách ném thứ mà mình quý trọng đi Trong lòng quặn đau sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ tiều tụy Cha mình bị lử công dụ bắn chết Chỉ để lại Ngọc Tỷ trong nhà mơ hồ là vật phẩm trọng yếu nhất hôm nay dân cho Trương Lãng Chỉ còn lại tọa kỵ hoa tông mà thôi Đây vốn là ngựa của tôn kiên vô cùng có linh tính ở trong mưa tên ngàn dặm vẫn có thể xông qua tự nhiên, chạy nhanh về đại doanh, tôn sách vô cùng yêu quý, tuy trong lòng hắn nhỏ máu nhưng vẫn lạnh lùng nhìn trương lãng bờ môi mỏng hơi nhếch lên, chờ đợi trương lãng trả lời. Trương lãng quả nhiên bị ngọc tỷ của tôn sách làm cho động tâm khuôn mặt lạnh lùng nhìn qua mọi người chung quanh mà hơi trầm tư, hắn tức cao giọng nói, tôn bá phù khá lắm. Ngươi nói ra lý do đủ khiến ta động tâm chỉ cần ngươi giao ra ngọc tỷ ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ta biết là này ngươi bại nhưng không phục, làm người dưới trướng bó tay bó chân. Ta hy vọng lần này sau khi ngươi rời đi cố gắng phát triển ngày sau gặp lại chúng ta có thể phân cao thấp hy vọng lúc đó ngươi không phụ sự coi trọng của ta. Mọi người thấy trương lãng quả nhiên muốn thả tôn sách ra thì không khác gì bê đá đánh vào chân của mình, tạo phiền toái cho mình. Ai cũng kinh hãi nhưng trong lòng đều thầm thâm phục. Sắc mặt của Triệu Vân liền lo lắng, cho dù hắn cũng kính để tôn sách nhưng đứng trên góc độ đại cục mà cân nhắc thì không thể không giết y, chú công nếu như không giết thì có thể giam vào trong lao, từ từ chiêu hàng, nếu như thả thì không khác gì thả cọp về rừng, trương lãng chỉ miễn cười lắc đầu không nói lời nào, ngay cả tôn sách cũng hoài nghi mình ở trong mộng không tưởng tượng được trương lãng lại sản khoái như thế, điểm này có phần khác với tính tình của mình, nếu như không phải ở lập trường đối địch chắc hẳn mình sẽ kết bái với hắn. Trong lòng hắn một lần nữa bị thuyết phục bởi khí đọ của trương lãng, sắc mặt hiện ra vẻ kính ý nói, trương tướng quân ưu ái, ân không giết sách khắc ghi trong tâm khảm, chỉ cần sách còn sống trên đời sẽ cố gắng phát triển. Đến lúc đó đao kiếm tranh phong, giao đấu xa trường lại quyết phân cao thấp, trương lãng gật nhẹ đầu cảm thấy trái tim của mình nhảy nhanh hơn. Ở thế kỷ 21 chú trọng đoàn thể chứ không phải chú nghĩa cá nhân, hôm nay chủ nghĩa cá nhân của mình đã áp chế hoàn toàn trong lòng khát vọng mãnh liệt với hai từ anh hùng. Đàn ông trường kiếm vung tứ phương, khoái ý ân cừu, quyết chiến xa trường khí thôn Sơn Hà, lấy đức phục người. Công sách tuổi trẻ tài cao, hào kiệt loạn thế, sao có thể tùy ý giết đi được. Cho dù hôm nay mình thả hổ về rừng, nhưng không thẹn với lương tâm, trong lòng thanh thản, cho dù mất non sông cũng không hối hận, trương lãng vì quyết định của mình mà vui vẻ, lại cảm thấy ở trong thời gian này mình đã thay đổi khá nhiều. Công sách cũng không sợ Trương Lãng đổi ý trong lòng ngỗ ngang trăm mối hắn lấy ra một bao phục mà nói, Ngọc Tỷ ở đó trong bao quần a so. Điển Vi Thô kịch bước ba bước tới mò trong đống bao phục ra một vật nhỏ nhìn qua tôn sách Thô hào hỏi, là thứ này sao? Công sách nhìn qua thân hình cường tráng của Điển Vi, khẽ gật nhẹ đầu trên mặt hiện ra vẻ mất mát vô cùng. Ngọc Tỷ là đồ quý trọng vô cùng, mình đáng lẽ không nên mang bên người chỉ là nhìn vật nhớ người nhìn nó cũng giống như cha mình tôn kiên vậy. Điển Vi chủ động cởi bao phục xuống, ở bên trong có một túi gấm chu sa, lại mở ra xem có một cái hộp son nhỏ, dùng kim khóa chặt. Điển Vi trời sinh thần lực hỗ trợ đập một cái, cái hộp nhỏ bắn lên bên trong có một thứ đồ vật, dài rộng bốn thốn, làm từ ngọc mà thành, màu sắc tươi sáng rõ nét, vô cùng sống động. Ở trên đó có một dòng chữ triện, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Điển Vi tuy không biết chữ nhưng thấy cái này tinh mỹ cẩn thận lại có khắc ngũ long thì dâng lên cho Trương Lãng. Hưng phấn hô lên nói, chính là cái này, sắc mặt của Trương lãng lộ ra vẻ kích động cẩn thân mà nhìn Ngọc Tỷ xem xét, hắn nhẹ ngào tán thưởng, thầm nghĩ vật này về thế kỷ 21 không biết gián giá bao nhiêu tiền, nhưng có thể khẳng định nó có thể khiến cho một người trong một đêm vất rất nhanh, tổ tôn đời thứ ba không lo chuyện ăn mặc, trong lòng hắn thầm cười tại sao mình lại nghĩ tới chuyện này, công sách tràn đầy ngũ vị trong lòng chua xót cay chát đủ cả, trên khuôn mặt anh Tuấn Hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Gặp phải chuyện này ai mà cam tâm cho được, Trương Lãng nhận lấy ngọc Tỷ rồi nói, được vậy ta sẽ tha cho ngươi và thủ hạ của ngươi, ngữ khí chuyển động hắn bỗng nhiên nói, tôn bá phù ngươi có dám đánh một trận với ta không, tôn sách trầu rỉ không vui, trong chốc lát đã già nua không ít hắn khàng khàng hỏi, đánh cuộc gì, Trương Lãng thấy hắn không có ý chí chiến đấu trong lòng lại tiếc thương, lập tức khích lệ nói, thiếu niên tâm trí ngất trời không dùng thắng bại luận anh hùng, ngươi phải tin tưởng mình. Cố gắng phát triển chính mình có thế lực rồi chúng ta sẽ phân cao thấp, nếu như ngươi thua nửa ngươi cần phải vô điều kiện hàng ta, nếu như ta thua ta cũng cam đoan tình nguyện cho ngươi sử dụng, chương 21, quyển 3, chương 20, thả tôn sách, nguồn viết văn đan Việt Nam. Mọi người đều khiếp sợ không ngờ tôn kiên lại lấy được truyền quốc ngọc tỷ. nhớ tới lúc 18 lộ chư hầu phá động trác, phá được hổ lao quang và tỵ thủy quang, đổng trác hỏa thiêu lạc dương.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 Quả nhiên tôn sách trầm tư một hồi trên khuôn mặt tuấn lãng biểu lộ sự bội phục kiên quyết nói, lần sau tôn sách sẽ trở về phân cao thấp với tướng quân, trương lãng thấy mình khích thành công khí thế của tôn sách thì thỏa mãn nói, được người đâu cởi trói, tôn sách được nới lỏng cánh tay liền quay người rời đi, đi được vài bước bỗng nhiên hắn không nhịn được quay đầu hỏi, tại sao tướng quân lại thả ta ra không sợ trên đường tranh bá thiên hạ có nhiều đối thủ sao, trương lãng mỉm cười khóe miệng nhất lên lộ ra vẻ tự tin. Nhiều đối thủ thì thế nào như vậy nhân sinh mới không tịch mịch, có thể ở trong một đám hào kiệt trổ hết tài năng, không phải càng có giá trị sao. Vô luận tôn sách hay là trình phổ đều bị chấn trụ tất cả đều lộ ra vẻ ca ngợi. Tôn sách sau khi rời đi, thuộc cấp của viên thuật là lý thế đầu hàng, chúng quan thọ xuân biết viên thuật đã chết, trương lãng thế lớn chỉ có thể quỳ xuống đất nên đón tân chủ, cầu được bình an. Đào ứng đào thương lúc này trên đường trở lại thọ xuân liền chạy thuộc mạng mà đi. Đất Hoài Nam cuối cùng cũng đã bình định được, sau trận chiến này Trương Lãng uy chấn Trung Nguyên bất luận chư hầu nào đều bắt đầu coi đây là thế lực mới nổi, trong vòng một năm ngắn ngũi, hắn không đánh mà đạt được từ Châu, không tổn hao nhiều binh mã mà đánh bại quân Việt đứng đầu Quang Đông là viên thuật, hợp nhất 10 vạn tinh binh ở Dương Châu, tiền tài quân tư vô số, khiến cho vô số hào kiệt lương thần tới đầu dưới trướng, Trương Lãng sau khi xử lý được Thọ Xuân thì đi vào Châu Phủ xử lý sự tình. Trình Dục lòng nóng như lửa đốt sau khi tiến vào châu phủ, thấy Trương Lãng đang nhìn ngọc Tỷ thì lớn tiếng hỏi, chú công thuộc hạ trên đường nghe nói đã thả tôn sách, có chuyện này không? Hóa ra Trình Dục biết được Trương Lãng thả tôn sách thì sợ hãi, gấp rút chạy tới đây, Trương Lãng thấy bộ dạng lo lắng của Trình Dục mặt mày đầy mồ hôi thần sắc bối rối, ngữ khí chất vấn thì biết rõ vì sao hắn liền mỉm cười gật đầu thừa nhận chuyện này, Trình Dục lo lắng, không kiềm chế được nói, chú công tại sao lại không khôn ngoan như vậy? Tôn Kiên Hổ ở trường xa thâm căn cố đế danh dương thiên hạ, không ai trong thiên hạ là không biết đại danh của hắn mặc dù hắn đã qua đời nhưng oai vũ vẫn còn, mà dân ở ngô quận Trung liệt với Tôn Kiên, chỉ cần tôn sách vung tay kết lại sẽ trở thành một mối nguy hại lớn. Bây giờ thừa dịp hắn chưa đi xa chúng ta mau phái truy binh tới giết, giải quyết hậu hoạn, nếu đổi lại người khác, nghe thấy thủ hạ nói như vậy thì trong lòng mất hứng, nhưng trương lãng thì khác, hắn liền thở dài một hơi rồi quan sát trình dục. Thấy mặt mũi của hắn đầy vẻ chờ đợi tóc mai phập phòng Biết hắn quan tâm tới mình nên không đành lòng phụ ý tốt của hắn Trương lãng vừa định giải thích thì quách gia cũng tới Trương lãng không trả lời trình dục mà hỏi quách gia Phụng Hiếu nghĩ thế nào Quách gia trẻ tuổi tự tin Tiến lên hai bước trầm tư nửa ngày sau đó mới nói Theo thuộc hạ thấy Thả tôn sách ra chưa hẳn là chuyện xấu Trương lãng nghe xong thì thoải mái Quách gia chính là quách gia có dự đoán ngoài suy nghĩ của mọi người Hắn liền hào hứng nói Nói nghe nguyên nhân của ngươi đi, quách gia miễn cười thần sắc vô cùng tự nhiên nói, chỗ tốt đầu tiên mà Chúa Công thả tôn sách ra chính là để cho người trong thiên hạ biết Chúa Công yêu tài như khác, tiếc thương chi sĩ, cho nên người có tài cán sẽ lại đây tụ hợp, cho nên thả tôn sách là thả một con hổ già nhưng lại được vô số đàn sói. Trương lãng nghe xong thì gật đầu, liên tục lên tiếng, rất đúng rất đúng, quách gia được trương lãng tán thưởng thì lại nói, tiếp theo nếu như giết tôn sách vọng tộc Giang Đông Ai cũng rết lạnh tâm tình. Quân ở ngô quận ai cũng sùng bái tôn kiên dũng liệt, giết con của hắn. Chúa công lúc đem quân xuống Đông Trường Giang sẽ phải nhận lấy lực cản trước nay chưa từng có. huống chi quân ở đó cùng với tôn sách có liên hệ với nhau nay quân ta phá viên thuật sĩ khí Đan Vượng. Có thể trực chỉ gian Nam Dự Châu Sáu quận dễ như trở bàn tay hình thành nên nghiệp bá vương. Cộng thêm Tây Nam Kinh Châu Lưu Biểu có quan hệ với tôn gia. Lúc này giết tôn sách bọn họ có thể để yên sao. Trình dục nghe vậy thì không cho là đúng. Nhưng mà thả Tôn Sách ra Tôn Sách có tham giao với Chu Du ở Giang Quận, Chu Du này nghe đồn vô cùng có tà kinh thiên vĩ địa, cộng thêm cha của hắn còn là Đan Dương Thái Thủ, nếu như Tôn Sách khởi binh chỉ sợ hai nhà kết hợp lại một văn một võ chỉ sợ khi đó không thể chống lại, Chu Du, Trương Lãng nghe tới cái tên này thì bỗng nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế, sắc mặt vô cùng kỳ lạ, hắn thầm mắng mình hồ đồ, mình muốn xuống Đông Trường Giang tại sao không nghĩ tới thiếu niên Tuấn Mỹ này. Trình Dục cũng kỳ quái nhìn khuôn mặt của Trương Lãng mà nói tiếp, không sai Chu Du và Tôn Sách sinh cùng năm, trước kia phụ thân của Tôn Sách là Tôn Kiên Thảo Phạt Động Trác có đi qua thư huyện lúc đó Chu Du tặng một ngôi nhà lớn cho Tôn Sách ở lại, hai người giao tình vô cùng thâm hậu thường luận chí lớn, mà Chu Du tuy chỉ là một người nho nhỏ nhưng Chu Thị tuyệt đối là vọng tộc ở Lư Giang tuy không thể sánh nổi với viên thị bốn thế tam công nhưng người họ Chu làm quan rất nhiều, Trương Lãng thất thần, Chu Du Chu Du. Cái tên này đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong Tam Quốc, anh hùng cái thế, không ngờ bây giờ lại là địch nhân của mình, trong lòng trương lãng bỗng nhiên chập choạng, mà thôi, chu du lợi hại mình cũng không cần nhiều lời bất kể đằng sau phát triển thế nào cũng không cần phải suy nghĩ tới hắn, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, đi một bước tính một bước, hắn khôi phục tinh thần tự tin nói với trình dục, trọng đức yên tâm tôn sách mặc dù là anh hùng nhưng lãng cũng không để trong lòng những thứ khác không nói. Chỉ nguyên hắn là người hào sản không tâm phòng bị, nếu như muốn giết hắn thì là điều dễ dàng. Lông mày của hắn siết chặt lại rồi nói, hiện tại điều khiến ta đau đầu nhất chính là truyền quốc ngọc tỷ, đến cùng nên xử trí thế nào mới tốt, trình dục và quách gia sững sờ. Tuy nhiên thấy trương lãng nói vô cùng có lòng tin thì thoải mái. Trương Lãng đúng là có lòng tin muốn giết công sách rất đơn giản nhưng mình là bộ đội đặc chủng trước kia chuyên ám sát chính khách đạo tặc trùng thuộc viện hôm nay mình có hắc ưng vệ 500 người tuy còn chưa ra tay nhưng nhất định không kém.